Biết chuyện này không thể kéo dài Nên không ít cán bộ trong huyện đã có động tác cái ghế mới số 2 của Cao Đông Và ghế cũ của La Đại Hải Đều trở thành vị trí nóng bỏng tay La Đại Hải và Cao Đông Đều cảm thấy phải mau chóng giải quyết vấn đề nghi năng này Chúng ban địch có chọn được người nào thích hợp hay không? Tuy rằng trong đầu đã sớm chọn được người thích hợp Nhưng Cao Đông vẫn tỏ ra lễ phép Tôn trọng ý kiến của bên tổ chức Đồng chí Cao Đông Tôi cũng đã hỏi bên lão được rồi, chính văn phòng ủy ban nhân dân huyện gần như là quan gia đại đội của ủy ban nhân dân huyện, cậu là chủ tịch huyện nên người này tốt nhất là do cậu chọn, bên tổng chức cũng muốn nghe xem ý kiến của cậu. Là Đại Hải lắc lắc tay ý bảo Cao Đông không cần phải khay khí, hắn cũng biết trong lòng Cao Đông đã sớm chọn được người. Địch Hoan Dũng có thể coi là một cán bộ tốt trong lòng đi theo đảng ở trong ban tổ chức. Châu thị trưởng Làm bí thư huyện ủy thì hắn kiên quyết phục tùng ý đồ của châu trì trường Đến khi mình lên chức thì tuy rằng mọi người đều biết nhiệm kỳ cũng chỉ có 1-2 năm, nhưng Địch Hoa Dũng cũng tuyệt đối chấp hành ý của mình. Điều này khiến cho trước kia La đại Hải nhận định cách làm của Địch Hoa Dũng không có nguyên tắc cũng không thể không thừa nhận, người này đích thật là một đồng chí tốt. Nếu bí thư làm muốn tôi nói thì tôi xin đề nghị quyết toàn hữu bí thư đảng ủy xã Kỳ Lân tứ đảm nhiệm chính văn phòng ủy ban nhân dân huyện cờ đồng cũng không đó thừa mà đơn giản. Lao bạn lao địch ý kiến của hai người thế nào? La Đại Hải hướng ánh mắt về phía hai người. Được. Quế Toàn Hiếu, sưu tên là Giao Viên, làm lãnh đạo cũng được, tính tình trầm ổn, rất thích hợp làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Vạn Trường Dương gật đầu. Quế Toàn Hiếu ba tuổi, quê quán đầu huyện Trường Giang, địa khu Hoài Khánh, năm tám tốt nghiệp trường đại học sư phạm Nam Hoa, rồi tham gia công tác năm tám để quan hệ vợ chồng thuận lợi nên đều đến trường sơ trung xã kỳ lân năm tám thì đều đến ủy ban nhân dân xã kỳ lân năm 90 mươi bắt đầu đảm nhiệm tránh văn phòng đảng xã kỳ lân phó chủ tịch xã chủ tịch xã bí thư đảng ủy xã bất cứ lúc nào thì địch hoàn dũng cũng có tác vòng cẩn thận tìm đi này tôi đồng ý ý kiến của phó bí thư bản quế toàn hiếu thiết cập đảm nhiệm tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện nhất thế thì quyết định như vậy đi lao địch lao cứ đợi sau đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đội đề xuất chọn người điều chỉnh cùng luôn một thể thời gian cũng không còn đủ 2 ngày hôm nay chúng ta quyết định luôn một thể tránh cho một số người đỡ phải chạy lên chạy xuống Là đại hải vỗ bàn chút hạ thời châu trì trường thì nghiên cứu nhân dự về cơ bản vẫn dựa theo Tiết cấu là 3 người bí thư viện ủy Phó bí thư phụ trách đảng trưởng ban tổ chức xác định còn chủ tịch huyện dự thính sau khi xác định được nhân tuyển thì sẽ đưa lên hội nghị thường vụ huyện ủy để nghiên cứu hiện nhiên trước đó cũng phải kết nối một chút, tự như nếu muốn xác định người nào làm trưởng phòng công an thì cũng phải trưng cầu ý kiến của bí thư chính pháp ủy cho phải phép, xác định trưởng phòng đông nghiệp cũng phải kết nối với phó chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp. La Đại Hải cũng không ngoại lệ, chẳng qua sau khi cáo đồng gia nhập vào ban cơ này, thì La Đại Hải cũng không để ý lắm tới việc hắn phát biểu ý kiến, dù sao chỉ cần xác định được phương hướng, nhất chí mục tiêu, cáo đồng còn trẻ tuổi, làm việc dùng người cũng có ý nghĩ và ý đồ của bản thân, Mình cũng đã tỏ thái độ ủng hộ công tác của hắn, nên về vấn đề dùng người mà lại cứ cản trở thì không thể nào nói nổi. trường phòng đất đai vương áo vòng, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch kinh tế lưu bình, mã liên trình bí thư đảng ủy xã Song hà, mạc đức hữu bí thư đảng ủy xã đãng khê đều đã có tuổi rồi, mặt các trường phòng ngoại thương triệu thiên minh bị ung thư đột, cơ thể đã suy sụp nên giờ cũng không thích hợp đảm nhiệm trường phòng. Còn việc chọn một đám người vào chức phó Cũng cần phải nghiên cứu Địch Hoa Dũng vừa lật quyển sổ nhỏ Trong tay đa vừa giới thiệu Trường ban địch Ngài có biết là có đất nhiều người muốn được xem Quần sổ nhỏ này của ngài hay không quyển sổ này chẳng biết là liên quan đến tiền đồ Của bao nhiêu người nữa Thấy bộ dạng nghiêm trang của địch Hoa Dũng Cả đồng nổi tính trẻ con cười chiêu Hà hà Tôi đoán ngoài ba người chúng ta ngồi đây Đều rất muốn xem quần sổ này Hà hà, Phó Chủ tịch Cao thật biết nói đùa Để chẳng qua chỉ là một ít tích lũy trong công tác thường ngày của tôi Vị trí nào còn khuyết, biểu hiện của cán bộ như thế nào Tình hình cơ bản của cán bộ như thế nào Nhất nhất tôi đều ghi lại Chứ nếu không lãnh đạo hỏi tới lại phải đi thu thập sẽ là rất thất trách Địch Hòa Dũng cũng biết Cao Đông đang nói đùa nên cũng bìm cười hiếm thấy La Đại Hải cũng bìm cười Lão địch, quyển sổ này không phải não thường xuyên lấy đạo đâu chứ nếu không chắc chắn có người sẽ nhìn chằm chằm quyển sổ này, còn không tốt sẽ có kẻ trộm quyển sổ này rồi lén sao chép hoặc là mua chuộc người trong nhà của lão. hà hà, đến lúc đó thay đổi nhân sự trong nguyễn trung ta lại bị nắm ư không có chuyện đó, tôi chưa bao giờ đem quyển sổ này về nhà, chỉ trong những lúc hiện giờ hoặc là một mình trong văn phòng thì tôi mới ghi chép và đọc thôi. Địch khóa dũng lắc đầu, vạn trường dương cũng liếc nhìn quyển sổ dày cộp trong tay Địch khóa dũng. Xem ra đều là tài liệu đã ghi chấp nhiều năm rồi Trông thì đẹp mắt Nhưng lại liên quan đến vận bệnh cán bộ Các phòng ban trong toàn huyện Hà hà nói vui thôi Trường bán địch cũng làm bầu hoa lâm chúng ta Không ít năm rồi nhỉ Cao đồng cũng không có khen với địch quá dũng Nhưng tướng quẩn hoa từng nói Người này mặc dù có chính trực bảo thủ Nhưng lại khá biết quy củ Bình thường đều quán triệt thực thi ý, ý đồ của lãnh đạo Nói cách khác Bất kể là ai làm bí thư huyện ủy Thì hắn đều là người đáng để lãnh đạo tin dùng Ờm Tôi là người Ninh Lăng hiện giờ là quận Đông Giang Nhưng tham gia công tác ở Hoa Lâm Trước nay vẫn luôn ở ban tổ chức Ngoài 3 năm xuống Song Hà làm bí thư đảng ủy đa Thì đều chưa từng bước ra gọi cánh cửa tổ chức nhân sự Để khóa dũng Cũng có hơi cảm khái Rất hiếm khi hắn bộc lộ biểu cảm này Đại khai cũng là do Thấy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của Cao Đông Cũng đã là phó bí thư viện vị chu tịch huyện nếu mới có cảm xúc như vậy Cao Đông dường như Cũng cảm nhận được tâm tư của đối phương Lặng lẽ không nói gì Vẫn làm bạn trường dương lên tiếng pha với im lặng Quên đi Lao la, lao địch Chúng ta đều giàu rồi Thế giới này sẽ thuộc về những người trẻ tuổi như Cao Đông Cao Đông Cậu phải làm cho tốt đó Ít nhất thì nguồn gốc của cậu Không phải cũng là từ hoa lâm chúng ta hay sao Ngày sau nếu phát đạt Thì cũng đừng quên mấy lão già chúng ta đó Phó bí thư bạn, song ngài lại nói vậy, bất kể sau này tôi có như nào thì ngài, Bí thư Lâm và Trưởng Văn Địch cùng với những người thầy, bạn bè đã từng trợ giúp tôi thì cả đời cao đông này cũng không quên được, dù có tiến thêm thì cũng không thể tách khỏi sự ủng hộ quá chu bị mà. Cao đông tự nhiên nói no ra những lời chân thật nhất. Tốt lắm, tốt lắm, mọi người không cần xúc động nữa, chúng ta hãy quay lại chứng để đi, đến vị trí trường phòng giao thông để trống. Năm sau cũng là năm quan trọng để huyện ta kiến thiết giao thông quốc lộ tân hoa và bồng hoa phải làm xong và thông đường. hơn nữa lần trước Cao Đông cũng nói với tôi rằng quốc lộ chắc đích cũng đều vào quy hoạch, việc chọn người làm trưởng phòng giao thông cũng cần chọn xong Cao Đông, cậu là từ văn phòng giao thông tỉnh xuống mà cũng quen thuộc với tình hình phân công quản lý giao thông một năm vừa rồi, nhân tuyển này cho cậu xác định đi Vạn trường Dương như mày cảm thấy không hài lòng, lão la này có phải là đã quá dung túng Cao Đông hay không Chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện thì thôi, còn đăng nay một vị trí trọng yếu như trưởng phòng giao thông, sao không để cao đông đề cử? Coi ban tổ chức ở đâu chứ? Chẳng qua La Đại Hải liếc mắt sang về phía Vạn Chiêu Dương, đôi gật gật đầu. Vạn Chiêu Dương lập tức hiểu ra, e là việc chọn người và cái ghế trưởng phòng này đã được cao đông và La Đại Hải thương lượng trước đó rồi. Đầy bất quá chỉ là trình tự thủ tục mà thôi, chứ chẳng thể chen chân và phản đối được. Quan Yên sau khi Vương Dự Khải được xác định làm trưởng phòng giao thông thì từ lúc điều trình nhân sự các phòng ban và xã trấn, Cao Đông liền biết điều và ít phát biểu ý kiến. Sau khi Cao Đông đề nghị Thôi Thiên Cầm tiếp nhận vị trí bí thư khu ủy khu Mã Thủ, kiêm bí thư đảng ủy thị trấn không được tán đồng, thì hắn liền ngậm miệng không nói. Cao Đông hiểu rõ rằng, mặc dù mình đã là phó bí thư huyện ủy, kiêm chủ tịch huyện, nhưng đó chỉ là xây dựng một nền móng để mình có thể làm công tác cơ sở đến nơi đến chốn chưa không con dế mình có thể vung tay mua chân tùy tiện trong vấn đề nhân sự việc trưng cầu ý kiến của mình về chọn người làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện và trưởng phòng giao thông cũng đã là hiếm có rồi tuy rằng Là đại hải và vạn chiêu dương đều tỏ thái độ ủng hộ công tác của mình nhưng nhân sự là một vấn đề tương đối mẫn cảm người mà bọn họ nhận định cũng là người mà theo bọn họ nghĩ có thể làm tốt công tác cả đồng cũng có thể lý giải nếu một bí thư huyện ủy và một phó bí thư huyện ủy phụ trách đảng mà không tiến cử được người của mình thì chỉ nói đó một điều là bọn họ không xứng ngồi vào vị trí này. Thôi Thiên Cầm được điều làm bí thư đảng ủy xã Kỳ Lâm, Dương Minh Phú điều làm phó bí thư đảng ủy chấn Mã Thủ chủ trì công tác chính quyền chấn, còn phó chủ nhiệm ban kỷ luật huyện Hoàng Dương đều làm bí thư khu ủy khu Mã Thủ, kiêm bí thư đảng ủy chấn Mã Thủ. Việc thay đổi điều trình phức tạp cũng làm cho Cầu đồng hiểu thêm về thủ đoạn linh hoạt và thao tác thành đạo trong phương diện này của ban tổ chức. Bí thư khu ủy kiêm bí thư đảng ủy chấn hiển nhiên cao hơn bí thư đảng ủy xã. Còn chủ tịch đề chấn đều làm bí thư đảng ủy thì cũng coi như là thăng nửa cấp. Dù sao cũng coi như là trở thành người đứng đầu một địa phương. Việc điều chỉnh một cách khéo léo như vậy có thể làm thỏa mãn cao nhất dục vọng thăng chức của mọi người. Qua một năm vừa rồi, tôi cảm nhận sâu sắc sự thuần thuộc và nhiệt tình của nhân dân hòa làm, nhân dân thiện lương, cần cù lao động trên mảnh đất thì nhiều đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích. Được sự tin nhận của quý vị đại biểu, tôi cảm thấy áp lực rất lớn khi được chúng cử làm chủ tịch huyện. Tôi sẽ không phụ sự ủy thác của nhân dân, huyện ủy, lãnh đạo đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cả đồng có cảm giác hơi luống cuống. Đối mặt với hội trường đông nghìn nghịt người mà tuyệt đại đa số đều chưa quen thuộc. Ngoài trừ nhóm cán bộ, đoàn chủ tịch đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và lãnh đạo xã Trấn thì đa số đại biểu khác hắn đều hết sức xa lạ mà chính những lá phiếu của đa số người này lại nhức mình lên vũ đài chính trị. Tôi có một vài suy nghĩ, một là tiếp tục đẩy mạnh kiên thiết các tuyến đường giao thông đồng cốt, cố gắng sớm thông xe hai con đường quốc lộ Tân Hoa và Bồng Hoa để tạo mạch máu cho quốc kế dân sinh toàn huyện ta. Thứ hai, tận dụng công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp, hai công ty khổng lồ về năng lực gia công hiện đại đã bắt đầu kiên thiết để tăng cường cho các xí nghiệp gia công chế phẩm thịt, để mạnh xây dựng cơ sở chăn nuôi, nuôi dưỡng vùng núi Tân Bình phía Bắc, tiểu khu từ khu phía Tây. Đồng thời tranh thủ giới thiệu một loạt sinh nhập gia công các sản phẩm động vật, xúc tiến nuôi dưỡng, giết mổ, gia công các loại thịt, các sản phẩm phụ gia, thành một dây chuyền sản xuất lớn mạnh, đều huyện ta trở thành căn cứ chăn nuôi, nuôi trồng và gia công trọng yếu của Đông An Nguyên. Thứ ba, việc kiến thiết khu du lịch núi Hút Lún sẽ kỷ lần có ý nghĩa to lớn đối với ngành du lịch huyện ta. Giáo điển công nghiệp đứng thứ ba của huyện ta và tăng thêm sức ảnh hưởng, vốn có tác dụng cực đại. Chúng ta phải dốc toàn lực đảm bảo khu du lịch này được kiến thiết thuận lợi và hoàn thành, bắt nó tạo thành một cầu chạy câu của tỉnh An Nguyên chúng ta. Thứ tư, nội dung trái cây, trà và tài nguyên rừng phong phú ở khu hạ khẩu Thiên Nam để đưa vào các xí nghiệp dẫn đầu về gia công các sản phẩm về trái cây, trà, tiến thêm một bước trong việc khai thác tài nguyên ở Việt Nam viện ta, thúc đẩy nông dân địa phương tăng thu nhập và làm giàu. Cuối cùng, Tôi cũng mong muốn các đại biểu tiến hành giám sát bản thân tôi Nếu phát hiện tôi có hành vi không liêm khiết Thì lập tức báo cáo với các ban ngành hữu quan bên trên Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dành cho cao đông Chúng cử mua du phiếu bầu cao Bài phát biểu của cao đông rất ngắn gọn Hơn nữa lại đều rất thực tế Chủ yếu đề xuất những kế hoạch với ý tưởng thiết thực Để phát triển các khu kinh tế trong toàn huyện Đây đúng là điều mà các cán bộ xã Trấn đều hy vọng được nhìn thấy kinh tế phát triển thì chẳng những khiến cho đông dân nông thôn tăng thu nhập làm giàu mà còn khiến các khoản thu từ thuế đóng góp cho tài chính tăng rất nhiều. Hơn nữa các khoản tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của cán bộ sẽ được bảo đảm. Đây cũng là điều mà các đại biểu đến từ các cục sở chú ý. Thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức, trưởng tiền phóng đại biểu cho thị ủy nói chuyện rất nhiệt tình, rao rạt. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cuối cùng được bế mạc trong tiếng quốc ca trang nghiêm. Nhìn từng đoàn đại biểu luộc tục rời khỏi khách sạn Hoa Lâm cả Đông có cảm giác cơ mặt mình cứng đờ cả lại Tuy đảng Cao Đông cũng cảm động Đối với sự nhiệt tình của các đại biểu Nhưng mà suốt một thời gian dài như thế Nên anh gần như sắp không chịu đựng được nữa rồi Nhất là một ít đại biểu xã Ác Trấn Có không ít vấn đề cụ thể muốn phản ánh trực tiếp với tên Chủ tịch huyện mới chúng cử Điều này khiến Cao Đông càng thêm khổ khó đỡ Hoa Lâm là một huyện tài chính nghèo mà bây giờ Làm cái gì cũng không tránh khỏi dùng đến tiền Tài chính duy trì không nổi 3 năm qua chuyện xấu vì nợ nần trồng chất có không ít. La Đại Hải từng làm chủ tịch huyện nên trong lòng biết đó. Nhìn thấy Cao Đông cầm một đống đề án trong tay mà mày nhíu chặt đi vào văn phòng của mình, La Đại Hải không kìm nổi nghĩ thấy vui mừng làm chủ tịch huyện thì đứng ở trên đài nở mày nở mặt vô cùng nhưng khi xuống dưới thì sẽ bị một đống khó khăn phức tạp ép đến mức không thở nổi. Đồng chí Cao cả Đông cảm giác thế thế nào? Trông bị lẫn lộn chứ? Đại biểu nhân dân hy vọng rất cao vào cậu đó Thế cậu mới tới hơn một năm Mà đã mang đến trong hòa lầm chúng ta không ít biến hóa Cho nên đại biểu nhân dân Tự nhiên cũng để cao khẩu vị Haha ha, nhìn xem Rất nhiều đề án trên tay cậu đều nói chuyện cũ năm xưa Khi tôi làm chủ tịch huyện cũng không có biện pháp giải quyết Có vài đại biểu cũng tự nhiên bỏ quên Lúc này thế cậu là Người mới thì còn không phải là Rung cây tiền như cậu hay sao Bí thư là Ngài cũng đừng cười nhạo nữa Công tác của Ủy ban nhân dân huyện cũng là được triển khai dưới sự lãnh đạo của huyện ủy. Nếu ngoài không để tôi khởi động thì tôi cũng không có biện pháp khai triển được." Cao Đông Kỳ Khổ nói, "Xem ra hàng năm, lao đại hội cũng bị đống đề án của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc làm cho tối mày tối mặt. Đến giờ cuối cùng thoát khỏi thì lại rơi vào đầu mình. Lãnh đạo huyện ủy chỉ đạo phương hướng, ủy ban nhân dân huyện chịu theo mà thi hành, phát triển kinh tế, cải thiện tài chính, kiến thiết cơ sở, giải quyết khó khăn cho công nhân viên chức, phát bổ sung tiền lương" tất cả đều là chuyện của ủy ban nhân dân huyện, huyện ủy hết sức ủng hộ những cụ thể từng chuyện thì biến ủy ban nhân dân huyện tự đi giải quyết. Là Đại Hải vui tươi hớn hở nói: không cần gì, đám làm ở mỹ nhất chắc chắn là trợ cấp tài chính cho cán bộ thôn tổ và tiền trợ cấp còn thiếu cho giáo viên ngoài biên chế, đây chính là vấn đề tồn dư nhiều năm. hiện đại tài chính các cấp nhất là tài chính xã, trấn đều thu không đủ chi, nếu không thì cũng là giật gấu bao vây. Cứ năm này qua năm khác, chính quyền các xã chấn đều nợ liên miên không dứt Mỗi năm tòa án huyện cũng phải tiếp nhận không ít đơn kiện chính quyền xã chấn. Ôi, mọi người gần như cũng đã thành thói quen rồi, nên giờ thấy cậu đến nếu bọn họ cảm thấy lại có hy vọng. Bí tử là, ngài đúng là liệu sự như thần. Tôi đã tọa đàm với các đại biểu, đám người ẩm mỹ nhất chính là về tiền lương của cán bộ thôn tổ. Hiện tại rút các khoản thu từ ngân hàng cũng rất gian an. Hơn nữa huyện cũng nhắc đi nhắc lại, không được tăng giá. Phúc lợi đáng ngộ cán bộ cấp thôn đất kém Hơn nữa đều lo sau này không giải quyết được Công tác không có tính tích cực Mà dựa vào chính quyền xã Trấn để giải quyết Lại không thực tế Đây là một Cái thứ hai chính là vấn đề trợ cấp giáo viên ngoài biên chế Mỗi một xã Trấn đều có mấy chục giáo viên ngoài biên chế Tuy đảng quốc gia đã có chính sách luân chuyển công tác để giải quyết Nhưng trong huyện vẫn chưa làm được chú đáo Về điểm này thì xã Trấn có ý kiến rất nhiều Kịch liệt yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện thực thi đầy đủ chính sách này lấy tính tích cực từ việc điều động giáo viên ngoài biên chế, đồng thời cũng giảm bớt áp lực tài chính của xã, trấn. Cào đồng cũng không khỏi than phục lá đầy hải dự đoán chính xác. Đồng chí cào đồng, những điều cậu nói thì tôi cũng biết. Vấn đề phúc lợi đãi ngộ cán bộ cấp thôn và sao trộn về sau ở Ninh Lăng chúng ta, thậm chí ở toàn tỉnh An Nguyên đều tồn tại. Chẳng qua do huyện chúng ta quá nghèo nên càng nổi bật hơn cả mà thôi. Rút tiền từ ngân hàng thì do pháp luật thiếu tính cứng đắn để duy trì. Không giống như thuế nông nghiệp hay phí thủy lợi, đây là công lương quốc thuế, không ai có thể nói gì, những lãi mẹ để lãi con, nếu trong quá trình thu hồi mà cậu dùng phương thức phương pháp không đúng thì sẽ khiến cho mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, xã trấn đó sẽ phải gánh chịu áp lực nhất định. Lã Đại Hải vừa lắc đầu vừa kiên nhẫn trấn an Cao Đông. Đồng chí Cao Đông, không nên gấp gáp, Cơm vài gấp an từng miếng, chân lý không phải xử lý từng cái một. Chờ tình trạng tài chính tốt lên thì huyện đương nhiên Cũng muốn bằng bạc thực sự cho cán bộ nông thôn Nhưng điều kiện hiện tại thì không cho phép Với còn chuyện giáo viên ngoài biên chế thì sao? Tình hình cũng không khác là mấy Mỗi một việc đều không thoát khỏi Dính dáng đến tiền Nếu như chuyển thành giáo viên nhà nước Thì tất cả kinh phí cho họ sẽ do tài chính huyện chi trả Biên chế gần đây không có nhiều như vậy Nếu muốn giải quyết toàn bộ Thì tài chính huyện không thể duy trì nổi Hiện giờ kinh phí giáo dục của huyện đang trong cảnh thắt lưng buộc bụng rồi. Vốn vấn đề này tôi và bí thư châu đã từng thảo luận nhiều lần, nhưng kết quả vẫn chỉ có một, từ từ sẽ đến mua năm cấp 7 đến 8 chỉ tiêu, một khu cũng có thể đến lượt một hai lần để tất cả mọi người đều có hy vọng thông qua bình xét để giao kết từng bước. Lã đại hải cũng có phần bất đắc dĩ thở dài. Đồng chí Cao Đông này, đây là nỗi bi ai của huyện nghèo đó, nếu huyện này mà giống Ando thì mấy vấn đề này sao làm khó được. Cả đồng cũng thở dài một hơi, tiền không bài vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không thể. Những lời này thực sự là quá kinh điển, nhất là ứng với mình hiện giờ thì lại càng khiến người ta tỉnh ngộ. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã xong, sắp tới là đến Tết. Nhóm cán bộ các cơ quan chính quyền huyện còn đang nhìn chăm chăm vào người mới nhậm chức như mình để xem mình mang đến một niềm vui. Mặc dù công ty khai phao du lịch trả 4 triệu, nhưng cuối năm đó có rất nhiều địa phương cần dùng tiền. Tuy tiền tìm lỗ thủng nào cũng phải lấy tiền lấp bù vào Cao Đông vừa nghĩ đến đây Mà ra đầu đã không gọi luôn lên Có lẽ đây là cuộc khảo nghiệm đầu tiên của mình Nếu như ngay cả cửa ai này mà cũng không qua Thì năm sau làm sao, sao khác chuyển công tác được Tết âm lịch năm 596 đến nhanh đến nỗi Khiến Cao cả Đông cảm thấy thời gian như thoáng cái đã qua Từ lúc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kết thúc bầu cử Cao Đông cảm giác mình như là một cái máy được lên dây cót di chuyển không ngừng Gần như công tác hàng ngày đều kín mít Ngay cả thời gian nghỉ ngơi buổi tối cũng hiếm khi có Làm cho tiểu bộ đàn mỗi tối đều khốn khổ chờ đợi đến 12 giờ đêm Từ khi Cao Đông trở về phòng mới đi nghỉ Lỗ đạt và tàu viên đều khéo léo từ chối xin mến ở lại Ở trong các nhà khách huyện ủy Đại khái là cảm thấy ở đây không thuận tiện Hai người cùng Mai Anh Hoa đều chọn một căn phòng nhỏ do huyện cấp cho cơ quan mượn sau khi Cao Đông và La Đại Hải tiến hành kết nối đơn giản, thì phân công của chính quyền huyện nhanh chóng ra lò. Chủ tịch huyện Cao Đông chủ trì công tác toàn diện của Ủy ban Nhân dân huyện, nắm giữ công tác tài chính và thu hút đầu tư. Phó chủ tịch thường trực Tào Uyên phụ trách công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân huyện, giúp đỡ Chủ tịch huyện quản lý tài chính, nhân sự, đảm bảo lao động, kiểm tra, thống kê. Phó chủ tịch huyện Miêu Nguyệt Hoa phụ trách nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công an, phòng cháy chữa cháy, tư pháp, pháp chế phó chủ tịch huyện vi biểu phụ trách phát triển huyện công ích đất đai kiến thiết phó chủ tịch huyện tân tồn hoán phụ trách khoa học kỹ thuật văn thể vệ sinh tôn giáo đối ngoại du lịch hội khuyết tật phó chủ tịch huyện hoàng thiết thần phụ trách quản lý công nghiệp xí nghiệp xã chấn, giao thông thông tin bảo vệ môi trường an toàn phó chủ tịch huyện U minh hi phụ trách mảng giáo dục thương nghiệp dân chính các ưu đãi dành cho thương binh liệt sĩ kế hoạch hóa gia đình tránh văn phòng ủy ban quyết toàn hiểu vô trách công tác hàng ngày của ủy ban nhân dân huyện. Việc phân công quản lý ở ủy ban nhân dân huyện đều do hai người La Đại Hải và Cao Đông đã tiến hành kết nối trước với Mi Nguyệt Hoa và Bí biểu. Mi Nguyệt Hoa thì không có dị nghị gì, nhưng Bí biểu thì lại có chút nghi ngờ khi được phân công quản lý kiến thiết, đất đai và cải tạo huyện thành, không muốn chung đâm công tác có trách nhiệm trong đại này. Dựa theo suy nghĩ của Cao Đông thì trong vòng 3 năm tới, huyện Hoa Lâm sẽ áp dụng chính sách nhày lồng đổi chim, từng bước đưa huyện ủy Nhà bàn dân dân viện cùng với một vài cơ quan chính quyền đã khỏi khu vực trung tâm huyện thành, giới thế khu Hà Đông mới giải phóng, phía Đông Quế Khê, cuốn đất lại nhiều khu vực phủ hoa trung tâm huyện cũ thì chuyển nhượng lại để đổi lấy một khoản tài chính. Các hoạt động liên quan tới đất đai trách dân làm nguyên tài nguyên mang lại nhiều tài chính nhất cho chính quyền, nhất là khi ngành bất động sản phát triển thì nó gần như trở thành nguồn tài chính chủ yếu cho chính quyền, thậm chí còn vượt qua thu nhập từ thuế. Nhưng đối với Hoàn Lâm mà nói, thì không giống như vậy. huyện thành Hoa Lâm bốn nhỏ mà lại cũ, nhân khẩu ít, dân cư lưu động lại càng ít, không có doanh nghiệp, không khí kinh doanh thì lại đạm bạc, cơ bản là không thể tích tụ sức sống. Hơn nữa, quê khê trở thành con lạch ngăn cách huyện thành Hoa Lâm phát triển về hướng đông, mà chưa có cây cầu nào bắc thông hai bờ, chỉ có thể dựa vào đò để qua lại, vậy nên phát triển khu mới giải phóng thì chỉ là nói suông. Vì Biểu làm ở Hoa Lâm nhiều năm nên tự nhiên biết. Phạt nhìn thì phụ trách đất đai và kiên thiết thành thị là một vị trí béo bở, khiến người khác phải hâm mộ. Nhưng đến khi chân chính thực hiện thì không tránh được có lúc phải cố hát sức nịnh nọt và vẫn phải chịu mắng chửi và tiếng xấu theo những người khác. Nhất là ở địa phương đòi tiền không có tiền, muốn người không có người như Hoa Lâm này. Không thể vào thường vụ hiện vị cũng làm cho anh có chút thất vọng nên không thể tránh được trong lòng có tâm lý mặc kệ. Chẳng qua sau khi hai người La Đại Hải và Cao Đông gọi phi biểu tới để mật đàm một phen thì cuối cùng hắn cũng đồng ý phụ trách công tác này. còn lại mấy vị phó chủ tịch huyện mới thì hiển nhiên là không thể nói lời nào. nhất là phó chủ tịch thường trực Tào Uyên lại có thái độ tích cực, dưỡng cao lá cờ đi đầu, tỏ vẻ sẽ toàn lực ủng hộ và phối hợp công tác với Cao Đồng, tranh thủ trong vài năm làm cho kinh tế hòa lầm có bước đột phá lớn. Phòng hội nghị của ủy ban nhân dân huyện và thường vụ huyện ủy có chút bất đồng, nó không có vị trí theo thứ tự đó rằng. Chỉ có một cái bàn hình bầu dục ở giữa đặt mấy chậu cây xanh Ánh mặt trời chiếu vào khiến ca đông vừa bước vào phòng hội nghị Là cảm thấy tâm tình hết sức sung sướng Trải qua hiệp thương gian khó cuối cùng Bên công ty khai báo du lịch đã đồng ý Trong năm đầu tiên sẽ thanh toán trước một ngựa Phí tài nguyên của năm 96 là 2 triệu tệ Con số này đối với ca đông Vừa mới tiếp nhận Ủy ban Nhân dân huyện mà nói Thì quả thực là số tiền cứu mạng Văn phòng Sở đó rằng eo tỉnh năm nay rõ ràng đã tăng cường quản lý tài chính, Tạo Viên đã hai lần chạy lên tỉnh mà đều không có kết quả gì. Điều này làm trong án bị đặt kịch rất lớn, đồng thời cũng phủ một tầng u ám bịt kín tâm lý của bộ máy chính quyền huyện mới nhậm chức. Năm nay liệu có qua được hay không? Còn vài người nữa là sang năm mới, tài chính huyện động tịch, nhóm cán bộ cơ quan đều thấy đã 2 năm rồi mà có không ít người thiếu nợ phải ngồi cả ngày trong văn phòng ủy ban và không dám đi ra ngoài. Điều này không thể nghi ngờ Khiến cho tâm tình đám đánh đạo huyện căng hậm mực Hai triệu không giải quyết được tất cả vấn đề Nhưng chắc chắn có thể khiến cho các thằng lọng Treo trên cổ ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm Được nới lòng ra chút ít Hít thở thêm một nhịp Ca đồng vào phòng họp thì mới phát hiện Các phó chủ tịch huyện khác cũng đã đến đông đủ. duy chỉ có tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Quyết Toàn Hiễu Đáng lẽ ra phải có mặt trước các phó chủ tịch huyện khác Lại chưa đến Hắn lập tức nhíu mày hỏi Lão Quế có chuyện gì thế? trong lòng uông bình hì cũng phải cảm thán chỉ sau một năm mà khí thế của cao đông đã thoát tài khoản cốt năm trước mới đến thì hòa nhã đúng mực nhưng bây giờ thì lại thâm trầm ánh mắt đầy uy thế bắn đao bốn phía làm cho người ta vô tình có cảm giác trong hội nghị này hắn mới là chủ nhân đích thực mặc dù nghĩ trong lòng như vậy nhưng uông bình hì cũng không để miệng nhàn đỗi tránh văn phòng quế còn đang ở văn phòng khiếu nại để đón tiếp người của công ty kiến trúc huyện đến đòi nợ Tôi cũng đã giải thích hơn nửa tiếng đồng hồ mà không có hiệu quả gì Năm kia thi công công trình cải tạo trường học nhị Trung Hoa Lâm Tổng cộng công trình là 2,6 triệu tệ Thì đến nay còn thiếu công ty kiến trúc huyện một 1,1 triệu Người tới tuyên bố nếu tiếp tục không trả tiền nốt Thì hắn cho công nhân tới ủy ban suốt cả năm Tôi đã bảo Lão Quế tới làm công tác giải thích Phó giám đốc công ty kiến trúc huyện kia là người xác kỳ lân Lão Quế và hắn rất quen Không qua thời gian này được à? Như vượt hoà cũng lộ vẻ lo âu Người khác nhà khác Đều rong chống ăn Tết Còn chúng ta thì lại ngược lại Hàng năm đều sợ nhất ăn Tết Chủ tịch Cao Nghe nhìn xem Còn 4-5 ngày nữa là tới Tết rồi Các khoản nợ có thể san bằng cánh cửa Ủy ban nhân dân huyện Ngoài các khoản nợ của huyện ta Thì liên tục có người đến Ủy ban nhân dân huyện ta khóc lóc om sòm Vì các khoản nợ khó đòi Của chính quyền các xã chấn Chủ sở ủy ban nhân dân huyện chúng ta Sắp trở thành sân khấu kịch tiêu chuẩn rồi Chú Nam cũng đều giống nhau, huyện Vân Lĩnh cũng không kém là bao nhiêu. Xem ra mắc nợ quyệt nợ đã trở thành một hành vi mang tính bình thường của chính quyền, nhưng anh không đỡ không được, ngành thống ích phải đầu tư thiết bị cơ sở phải làm, cuộc sống nhân dân được đề cao, năm này qua năm khác, huyện thành cũng không thể không có chút thay đổi nào sao. Tào Uyên cũng tràn đầy xúc cảm. Vốn vì Từ Yên ở huyện Vân Lĩnh chúng tôi trước kia cũng mượn tiền phát triển, nhưng giờ thì ôm đít tham quan bỏ chạy lưới người. Để lại cho huyện Vân Lĩnh một cục nợ to tướng Chỉ e năm nay huyện Vân Lĩnh sẽ càng khó khăn Cả đồng có chút kinh ngạc Thưa thấy thường vụ huyện ủy Tránh văn phòng huyện ủy huyện Vân Lĩnh này Sau này đánh giá về Yến Tu Hoài như thế Theo lý thiết thì Tránh văn phòng huyện ủy chắc chắn phải là tâm phúc Của bí thư huyện ủy mới đúng Cho dù không tâm phúc thì cũng không có trở ngại mới phải Sao giờ lại có cái nhìn về Yến Tu Hoài như vậy Đối với tạo viên này Thì anh cũng không hiểu rõ lắm. Tiếp xúc được mấy ngày thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng người có thể đảm nhiệm thường vụ phó chủ tịch huyện thì ít nhiều cũng có điểm không tầm thường. Chứ nếu chỉ dựa vào quan đệ bên trên thì cũng không thể ngồi vào cái vị trí này. Thèm như còn phải tìm hiểu thêm về tay phó của mình mới được. Ngoài trừ quan đệ sau lưng thì còn phải tìm hiểu tính cách, cách hành sự cũng như nhân phẩm mới được. Nếu nhân phẩm người này không được thì chỉ riêng lời lẽ có lật đổ chính quyền cũng chẳng phải nghiên cứu. Lúc đó dù có năng lực hay quan đệ cỡ nào Thì mình cũng không thể coi là tâm phúc được Nếu nói chính quyền muốn kiên thiết phát triển Không phải lượng sức mới được Nhưng giờ cấp trên lại yêu cầu tăng tốc độ phát triển Bất kỳ các nơi có kinh tế phát đạt Nghe thì dường như có yêu cầu mà tham vọng quá cao Vào bên dưới đồi Nhưng nếu phân tích cẩn thận nơi này thì đúng là Nếu anh không tăng tốc độ phát triển Thì sự chênh lệch với nơi phát đạt sẽ càng lớn Tần tuần hoan cũng có chút cảm khái Hơn nữa tài nguyên và con người đều có hiệu ứng tích lũy Nếu anh càng bần cùng lạc hậu Quan điểm lại càng bảo thủ Hiệu suất hành chính lại càng thấp Thì sẽ không người nào nguyện ý đến đầu tư Và thế càng không có con người Không có con người thì không có thị trường Người khác lại càng không đến Cứ như vậy sẽ hình thành một vòng tuần hoàn ác tính Càng nghèo càng nghèo Người giàu càng giàu Anh làm sao có thể phát triển một địa phương được Cải cách đã mở ra được hơn chục năm rồi thế Đông và Trung Tây càng lúc chân lệch càng lớn, ngoại trừ vấn đề chính sách và quan niệm ý thức thì hiệu ứng tích lũy cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Cả đồng cũng phải thầm khen trong lòng sâu sắc. Đừng tưởng đằng huyện nghèo khó sao xôi thì không có nhân tài. Trong thời kỳ này lời của tân tồn hoán thì cũng chẳng có mấy người ở giang khẩu có thể phân tích thấu triệt được như vậy. Đảng phái dân chủ có quan điểm của đảng phái dân chủ, quá trình giao lưu của bọn họ không giống như kiểu giao lưu kết bạn mang tính lợi ích của quan chức bình thường. Đối với bọn họ mà nói thì Cấp cho bọn họ một bú đài Thì bọn họ sẽ hết sức thể hiện bản thân Nói thật Hoa lâm chúng ta muốn phát triển Thì phải thu hút đầu tư Muốn vậy phải cải thiện hình tượng của mình Một huyện hoa lâm cũ nát Thì sao các nhà đầu tư có thể nhìn chúng được Hai ngày trước tôi và giám đốc cụ Bên công ty khai phá du lịch Có gặp gỡ và thương lượng về chuyện kiến thiết khu du lịch Thì khi nói đến chuyện thu hồi đất Cô ta nói huyện Hoa Lâm chúng ta có vấn đề kiên thiết huyện thành, yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng suy xét cải tạo huyện thành, cho rằng hình tượng huyện thành Hoa Lâm trước mắt sẽ vác vị ấn tượng đầu tiên của du khách ngoại lai, cùng khiến nhiều quả và lợi ích khu thắng cảnh bị ảnh hưởng. Chúng ta phải đẩy mạnh cải tạo huyện thành, dù có chuyển đến khu Hà Đông thì cũng không thể dựa vào phà được, cần phải xây cầu mà tiền từ đâu tới, mượn tiền vay nợ, ngân hàng có chịu đáp ứng không, hay là lại khất nợ về bên kiến trúc như trước? Vi biểu sau khi bàn công tác với Cao Đồng và la đại Hải xong, thì tính tích cực cũng dần dần cao lên. Xem ra Vi biểu đã thấy được chút ít hy vọng. Hôm nay bị lời của tân Tồn Hoán kích thích, hứng thú nói chuyện cũng không cam yếu thế. Đối với mảng phụ trách của mình cũng nói rất từ từ. Ngoại trừ Hoàng Thiết Thần vẫn duy trì thói quen trầm mặc, thì vài phó chủ tịch huyện cũng phát biểu ý kiến khiến Cao Đồng rất cảm khái. Nếu đám người này thỏa hiệp cộng tác với mình thì hơn 60 mươi dân chúng Hoa Lâm sẽ nhanh chóng làm giàu. Nhưng mà làm như thế nào để làm giàu nhanh chóng Cũng là một chủ đề lờ mờ hốn đổn Nếu muốn dễ dàng đứng lên trong gian khổ Thì phải làm giống như các đồng nghiệp vừa mới nói Loại nào cũng đều cần đầu tư Loại nào cũng đều cần tiền Nhưng một khối bánh bao thịt lớn như vậy Thì anh phân phối kiểu gì Quý Toàn Hiểu bước nhanh vào vòng Với bộ dạng mồ hôi nhễ nhãi Đã để các vị lãnh đạo phải đợi lâu Thật sự là không giúp đa được Phất bả mãi mới đuổi được đám chủ nợ đi Lão Quế không cần giải thích Chúng tôi cũng biết mà Mấy ngày này e là lão sẽ còn phải ứng phó Với không ít loại chuyện này Trước kia thì có phó chủ tịch Uông Còn hiện tại đến lão gánh khối cự thạch này Cả đồng cười chiều. Đó không là một cách đàn luyện Mài bóng mà Nếu không lão Uông sao có thể tự chủ nhiệm thành phó chủ tịch huyện được Hà hà Xem ra đối phó với đám người đòi nợ Cũng là một loại cảm nhận Và tôn luyện hiếm có Lão Uông lão cũng nên truyền tụ kinh nghiệm cho lão Quế xem nhiều năm qua lão làm như nào mà đuổi được những người đòi nợ đó đi. Vì biểu cũng biểu cười, không khí trong phòng họp lập tức trở nên hài hòa hẳn. cả đồng đánh mắt ra hiệu Quế toàn hiểu nhanh chóng ngồi xuống, sau đó hắn ho nhảy hắng giọng mấy cái. đây là dấu hiệu báo trước lãnh đạo chuẩn bị nói chuyện. cả đồng cũng có chút bi ai khi phát hiện những động tác nhỏ vốn không quen nhìn thấy này thì nay mình đã vô tình bắt trước vào học tập. nhưng nếu mà anh không như vậy thì anh khó mà dung nhập. Có mà trở thành một lãnh đạo trưởng thành thực sự được Mà làm như vậy thì vừa mai nhắn những góc cạnh của mình Đồng thời cũng mai nhòn nguyện khí của chính mình Hôm nay chủ đề hội nghị rất đơn giản Chỉ có ba chữ, đó nằm mới Cả đồng thịnh ngắn gọn, rõ ràng, cố gắng, họp ngắn Hắn nỗ lực muốn áp dụng phong cách này vào cách làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện Tuy rằng hắn biết điều này khá khó khăn Nhưng dù sao cũng phải cố thử thay đổi xem mới được Trước tiên xin thông báo với mọi người một tin Tôi đã đàm phán xong với công ty khai phao du lịch Lữ Du Bọn họ đồng ý chuyển 2 triệu ký chiếm dụng thành viên Cho chúng ta hôm nay Tuy rằng chỉ như mới bỏ biển Nhưng cũng coi như là cứu mạng Cả đông ngừng lại một chút Hai ngày trước tất cả mọi người đã báo cáo đại khái Hàng một cần chi tiêu của mình Chỉ còn 4 đến 5 ngày nữa là đến năm mới Hôm nay chúng ta phải tính toán chi tiết các khoản nợ Tổng hợp lại xem thiếu bao nhiêu Làm như nào bây giờ Mọi người cứ nói ra Quế Toàn Hiễu đã ngồi ngay ngắn múa bút như bay ghi chép một cách chính xác vốn nên là chuyện mà phó chủ nhiệm phải làm nhưng hôm nay là thảo luận đến chuyện tiền nông nhất là còn quan đệ đến vấn đề tiền thưởng phúc lợi cho cán bộ toàn huyện bất cứ tin tức nào tiết lộ ra ngoài thì đều có khả năng dẫn đến phong ba không nhỏ cho nên Tàu Nguyên cũng đặc biệt dặn hắn tự mình ghi chép 2 triệu Vì biểu trật lưỡi Chủ tịch Cao, số tiền này còn thiếu nhiều lắm Thu không đủ chi đã thành thói quen rồi Có thể bảo bên kia dứt khoát thêm một chút chẳng luôn 4 triệu được không vì, Lão Vi Lão Cung Đừng tham quá Án theo hiệp nghị Thì số tiền này cuối năm này bên kia mới phải cấp Hiện giờ công ty khai phá du lịch Lưu Du Đang thi công cấp Vốn đầu tư cũng rất lớn Có thể mò được số tiền này chứ Cũng đã không dễ dàng gì rồi Tân Tuần Hoan nói xen vào Lão Tân nếu vậy thì Lão đến thay tôi quản bằng này đi vì điều có phần không thoải mái, Cao Đông còn chưa nói thì nhà ngươi la hết cái gì? Không phải bên bảng của lão cũng không cần tiền đâu chứ? Tần Tôn Hoán gần đa trong lòng cũng có chút bất hòa, Bốn gì hắn mất cả buổi chiều đi cùng với Cao Đông đến công ty khai báo du lịch nữ du gây sức ép khiến cho mối quan hệ vốn đang hòa hợp cũng phải biến thành căng thẳng. cầm được số tiền này về đã là tốt lắm rồi, mà giờ bị nói vậy thì ai mà chẳng tức cơ chứ? Lão Vi. Ai cũng cần tiền Nhưng vài phân đó tình hình Công ty khai phá du lịch lữ du là của tư nhân Lão cho rằng có thể dễ dàng moi tiền từ trong túi người khác như vậy à Lão không nhìn xem các khoản tiền mà huyện ta cần trả Mà còn không đủ dừng cho nó chi là đến người ta Có thể lấy được hai triệu này Thì tôi và chủ tịch cao đã thiếu chút nữa là cạch mặt đối phương rồi Vì biểu cũng cảm thấy Mình nói hơi quá lời Hắn cũng biết tên tân thồn hoán này Không phải là loại người không biết tiến thối Nhưng đối phương vừa nói như vậy Thì khiến hắn hơi mất mặt lão tân ý lão là gì? chẳng qua ý tôi là xem có thể bảo bọn họ chi nhiều thêm một ít hay không. số tiền này thì số muộn gì bọn họ cũng phải chi. số may muộn một chút thì có quan hệ gì? huyện chúng ta túng thiếu, bọn họ ủng hộ công tác của huyện chúng ta thì cũng là ủng hộ cho chính bọn họ. mà huyện chúng ta không phải cũng nắm giữ cổ phần trong công ty đó sao? lão vi đừng nên nói như vậy. đúng là huyện chúng ta có cổ phần nhưng chúng ta không phải chi đam một đồng nào. Người ta thì lại phải bỏ hàng triệu đồng vào Nên không phải coi trọng báo đáp chứ đều nói phải tạo hoàn cảnh tốt cho người ta Giúp đỡ người ta nhanh chóng xây dựng xong khu du lịch Mà chúng ta lại vì khó khăn của mình tới đòi tiền Thế này khắc nào được voi đòi tiền Nếu có hợp lý hay không Thấy hai người dần dần nóng hơn Muốn không muốn xem vào đề tài này Nhưng cả đồng không phải vội vàng xen vào Lão Vi, Lão Tân Hôm nay cả hai làm sao vậy Đều là vì công tác Có cần thiết phải châm trích đến mức ấy không Tàu Yên cảm thấy mình là phó chủ tịch thường trực cũng nên tạo một chút quyền uy Đúng vậy Lão Vy, Lão Tân đừng để cầm tình cá nhân lớn lộn vào công tác để người bên ngoài biết được chúng ta mở hội nghị mà thành thế này thì đúng là trò cười Ờ, phó chủ tịch Tàu tôi và Lão Tân chẳng có gì cả Điều nào luận sự công tác bất đồng quan điểm nên tranh luận cũng là rất bình thường mà Lão Tân và tôi chưa từng có ân oán cá nhân nào cả Vị biểu lạnh lùng liếc nhìn Tào Uyên rồi nói một cách tỉnh bơ muốn thấy tàu thuyền nhảy ngang vào hoa lâm thì trong lòng vi biểu đã tức bụng đoi giờ vừa mới tới chưa được mấy ngày mà đã muốn đa mặt làm cao nhân nên vi biểu lại càng khó chịu nên không thèm khiêm nhường như ngày thường mà nói lại luôn Thế tình hình có phần theo chiều hướng xấu nếu không can thiệp cứng đắn thì hội nghị này sẽ không khống chế được cao đông lập tức giận tái mặt đủ rồi mọi người đều là những người tài tuyển chọn từ hơn 60 mươi bản hương dân bộ lão thì tới như này thì ngày sau mọi người còn cùng nhau công tác như thế nào lần đầu tiên tất cả mọi người thấy cao đồng có vẻ mặt này ngoại trừ khuếch toàn hữu. tuy rằng chưa nói là sợ hãi nhưng cũng không muốn mất thân phận trước mặt vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này hai người vi biểu và tân tồn hoán đều gục đầu xuống không dám nói gì mà chỉ viết ninh tinh tinh vào quyển sổ của mình tào yên vốn bị vi biểu đốt chát mất mặt cuối cùng cũng vẫn hồi lại chút thể diện nên không hề lên tiếng lão quân bắt đầu từ bên lão hay nói những phiên toán thuộc mảng lão phụ trách mà cần giải quyết cấp bách đạo cái anh cần thu xếp bao nhiêu tài chính để qua năm nay? nói trước là đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt tôi. miếng bánh huyện ta khá lớn, đừng tưởng đào phóng đại với tôi. đối thích làm gì thì làm, cứ báo cáo số liệu chân thực. cả đồng lúc này đã hoàn toàn hòa nhập vào vai chủ tịch huyện, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng. nếu năm nay mà không qua được, thì chẳng cần nói bên huyện ủy, mà cái huyện này sẽ nhìn hắn mà chê cười. uông bình hy cũng thu lại nụ cười thường có trên mặt, nhìn xuống những con số trên quyển sổ của mình. Cẩn thận tính toán một chút rồi mới nói Chủ tịch Cao Ngài cũng biết mảng của tôi là phiền toán nhất Đầu tiên là khối giáo dục Nếu tính sơ thì ít nhất cũng thiếu hụt 80 vạn Đó là còn chưa tính đến khoản chi Cho các công trình kiến thiết cơ sở Thiết bị giáo dục Bên khối dân chính thì ủng hộ gia đình quân nhân cách mạng Và ăn nuôi hộ nghèo cũng tầm 30 vạn Kế hoạch quá gia đình là khối đơn giản nhất Chỉ cần 20 vạn là đủ Nếu thật sự không được thì 10 vạn cũng có thể xoay sở Cả đồng cũng biết mang phụ trách của Uông Minh Hy cần dùng rất nhiều giáo dục đều là khối nuốt vàng của các cấp chính quyền dù có cấp bao nhiêu tiền thì cũng không đủ nhưng anh không cấp thì không được 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người kế hoạch 100 năm, giáo dục đi trước khẩu hiệu này thì hô gọi rất vang rồi chưa có cấp chính quyền nào dám không coi trọng dù có phải đập nồi bán sắt cũng phải bịt cái lỗ thủng này ủng hộ gia đình, quân nhân cách mạng và ăn nổi hộ nghèo khó cũng là khối không thể thiếu cứ 1 năm 2 lần Xã hội chủ nghĩa xã hội Ngày lễ ngày tết thì gia đình quân nhân Quân đội khỏi phải nói Nhưng còn bên hộ nghèo hộ khó Thì không phải làm để thể hiện sự đầm ấm bao bọc Mang tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học So với tư bản chủ nghĩa Kế hoạch hóa gia đình cũng giống thế Nên đằng cuốc sách Anh dám không coi trọng sao Thở ơ với cán bộ kế hoạch hóa gia đình và hộ sinh con một Đợi đến khi sinh đẻ nhiều Thì anh cứ chờ cấp trên nguyên rủa Rồi sau đó cứ đi biết kiểm điểm đi tính toán một chút thì thấy 2 triệu mang về đã vơi đi hơn phân nửa cả đồng thấy lạnh càng người. Cô giữ bình tĩnh rồi đưa mắt sang bên phía hoàng thiết thần lão hoàng bên lão tạm gác lại để nói sau tôi biết mà bên lão cũng không thiếu tiền lát nữa chúng ta sẽ từ từ tính giàu lão tân nói bên lão đi bên tôi cũng tạm được ngoài trừ tiền thưởng và phúc lợi của cán bộ các phòng ban do bên tài chính thống nhất suy xét thì vẫn còn tiền phúc lợi của công nhân viên chức các đơn vị sự nhập như vệ sinh phòng chữa bệnh, phòng dịch, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Mặc dù đều là những văn phòng được tổ chức miễn phí mà lại không có thu nhập bên ngoài, những số lượng công nhân viên chức cũng lên tới vài chục người. Hàng năm cũng phải chi mười vạn mới cân bằng được. Tinh tuần hoàn cũng rất thẳng thắn. Ồ, hơn mười vạn cũng là một con số không nhỏ. Cao đồng thở dài. Lao phi, còn bên não thì sao? Chủ tịch Cao, tình hình bên tôi chắc ngài cũng đó. Kim thiết cần rất nhiều tiền. Dù 10 triệu cũng không vá nổi lỗ thủng lớn này Nhưng năm nay tôi tính thì cũng phải 1,2 đến 1,3 triệu Thì mới có thể nuôi được đám ôn thần đòi nợ này Vì biểu cũng không làm nhảm Trước mặt cao đông có gì nói hết Lần này thì khoản tiền đám về kia Còn không đủ Cái này còn chưa tính hai bảng chính Mà Tàu Yên và Miên Nguyệt Hoa phụ trách Con số tiền Con số tiền thưởng cuối năm dành cho cán bộ xã Trấn Với cơ quan bộ khi nói ra Thì đủ để bất cứ ai nghe thấy Cũng phải há hốc mồm May là trước đó cả đông cũng đã bảo Hai người tính toán tỉ mỉ Cố gắng giảm bớt để xem bớt cuộc nặng thiếu bao nhiêu Vậy mà đến giờ phút này hắn cũng sợ hãi Không dám mở miệng hỏi Huyện Hoàn Lâm có 6 khu ủy ngoại trừ 3 xã trấn nội thành Và khu Tân Bình Thì tài chính hai khu còn lại cũng có thể Thừa tự cấp Ngoài ra còn có 20 xã trấn khác Thì trong đó 10 xã trấn thuộc loại tranh đấu ăn no mặc ấm Vẫn cần tài chính huyện Cấp một khoản trợ cấp nhất định mà 10 xã Trấn còn lại thì thuộc loại đặc biệt khốn có. Hàng năm mỗi khi tới cuối năm, đều cần tài chính huyện cấp một khoản trợ cấp lớn để thanh toán. Nếu không thì tiền thưởng của cán bộ và nhân viên sự nhập xã Trấn đó chỉ có vẽ trên giấy. Cũng không ngoài dự đoán của Cao Đông, Miêu Nguyệt Hoa và Tào Yên tính toán tiền thưởng cuối năm dành cho cán bộ cơ quan và nhân viên sự nhập cấp theo lệ thường thì hơn 3 triệu, cộng thêm số tiền dành cho một số sự tình trước đây cùng với một khoản quỹ 20 chục vạn để dự phòng khi có chuyện khẩn cấp xảy ra. Muốn bù được lỗ tùng của toàn huyện Hoa Lâm Trong mấy ngày này Cần vài trên 6 triệu Một con số khổng lồ đối với bất cứ ai Chẳng trách hàng năm Nhìn ngọc có thể cầm về 1-2 triệu Giúp đỡ người nghèo Thì lô mũi phun hơi còn to hơn cả La Đại Hải Khó trách tuy vào huyện hắn chơi đùa Con gái nhà người ta Khiến bụng to đùng phải đẻ mà vẫn còn vinh vào ngút trời Không ai dám nói sâu hát nửa câu Chỉ bằng vào số tiền 1-2 triệu này Thì đích xác có thể giúp đỡ Hoa Lâm giải quyết một vấn đề lớn nếu như bỏ qua khoản nợ kiến thiết rồi nghĩ biện pháp gom góp ở các phương diện khác thì mô thác triệu này đích thực có thể miễn cưỡng đủ dùng qua một cái tết chủ tịch cao tuy đảng bên công ty khai phá du lịch dự chi hai triệu Những lỗ hổng này vẫn quá lớn cho dù là chúng ta cố gắng cắt giảm những ước tính không có 5 triệu thì thu không đủ chi nghe nói năm nay văn phòng sau đó giảm nghèo tỉnh thống nhất thắt chặt túi tiền nếu muốn kiếm một ít từ đó cũng không dễ dàng bên thương hóa vân lĩnh cũng đụng chạm với chúng ta Nghe nói Thiên Châu và Thông Thành bên nọ cũng giống nhau, xem ra chúng ta muốn qua cái Tết này thì phải ra ngoài vay tiền rồi. Miệng Nguyệt Hoa lắc đầu cười khổ. Nói chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được, chúng ta phải chuẩn bị trước tư tưởng đón chờ những ngày khốn khổ mới được. Cả đồng biết lúc này tất cả mọi người đều nhìn vào mình, thậm chí ngay cả nhóm cán bộ lãnh đạo bên huyện ủy cũng nhìn sang bượt qua cái tiết này ở mức độ này cũng là một khảo nghiệm đầu tiên của mình. chủ tịch huyện là la hay là ngựa thì phải xem biểu hiện lần này. mọi người cũng đừng vội. tôi biết những năm trước thì đều phải nghĩ biện pháp vay ngân hàng. những câu vay cũng chỉ đến tháng năm tháng sáu là phải trả lại. cứ năm này trồng năm khác. nợ cũ chưa xong thì lại thêm khoản nợ mới. đối con vải thêm quyền lợi nên cũng không phải là cách hay. còn có vài ngày nữa tôi tính chạy lên tỉnh mặc dù văn phòng sau đó giàu nghèo đã thắt chặt thầu bao nhưng chúng ta cũng phải mở một khai nhỏ mới được mà trác tài chính dành cho hai nhàng mục giao thông có thể tạm thời lấy đa ứng một chút để qua được cửa ải khó khăn này lão hoàng đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy bên cục giao thông và sở giao thông tôi sẽ đi ứng phó sẽ ra vấn đề gì thì tôi phụ trách thấy hoàng thiết thần muốn nói xen vào cả đông liền vung tay chặn lại tôi biết trước kia tôi đã định đàng nguyên tắc tuyệt đối không thể động đến tài chính tiên thiết hai con đường này Nhưng cuối năm tôi đã thúc giục cục giao thông, tạm chức tài chính năm tới, phòng chừng chắc hai ngày tới có thể cấp. Khoản cấp này thì trong thời gian ngắn cũng không dùng được. Nếu có dùng không phải chờ tới giữa tháng ba so với đi vay ngân hàng thì chúng ta ít nhất cũng có thể tiết kiệm được 2 tháng tiền lãi, đúng không? Chủ tịch Cao, chuyện này vốn tôi cũng không muốn nói, nhưng sang bùng bài âm lịch tới này thì quốc lộ Tân Hoa và Bồng Hoa đều phải trở lại thi công toàn diện. Hiện giờ kỳ hạn không chỉnh đất cấp đường ngũ thi công đều làm tăng giờ cả ngày lẫn đêm cho nên tài chính tiêu hao cũng rất nhanh. Tôi nói thẳng thường ra nếu tới tháng 3 mà khoản tài chính kia còn không được bổ sung thì nếu đại sự xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Giọng điệu của Hoàng Thiết Thần rất bình tản nhưng lời lẽ lại đào chức đón sau. Đạo uyên cũng có chút kinh ngạc Hoàng Thiết Thần này đúng là khá trô bò dám có thái độ này với cao đông sao số tiền này cũng không phải dùng vào việc không chính đáng mỗi một đồng đều vào chính đạo. Dù ai muốn nói cũng chẳng thể nói gì Ngay cả nếu sở giao thông tỉnh Nếu có độc tra phát hiện Thì cũng lắm cũng chỉ là một cái cảnh cáo không nặng không nhẹ Hơn nữa cao đông cũng là từ văn phòng giao thông đi ra Hắn còn có thể không đó làm như thế nào hay sao Còn cần người khác nhắc nhở à Về phần bên đội thi công Thì theo hợp đồng là không nợ khoản tiền công trình cho đơn vị thi công Nếu thực sự muốn lúc nào cũng chi trả đúng hạn Thì đúng là tin mới Nếu không làm thì đắc tội phía bên giao khoán Chẳng lẽ không sợ không lấy được số tiền còn lại Được thanh toán khi hoàn thành giao dịch Chỉ cần làm vài năm như vậy Thì mày cũng muốn khóc cũng không khóc được Mặc dù có chút kinh ngạc Nhưng thấy Cao Đông không có biểu tình gì Nên mấy phó chủ tịch huyện khác Dường như cũng đều nhìn quen Nên không sợ hãi Tào viên cũng bình bạch một điểm Xem chừng vì phó chủ tịch Hoàng này ngày thường cũng có tính nết như vậy Ngay cả đối với lãnh đạo trực tiếp Mà cũng giữ đức hạnh này Thì không hiểu tên này làm sao mà leo lên được Cái chức phó chủ tịch huyện này nhỉ Từ đầu năm đến giờ cái gọi là Kỳ thí năng lực hay là tinh thần làm thực Có thể lên chức cũng chỉ như mò trăng dưới nước Yên tâm đi Lão Hoàng Tôi nói được thì làm được Tuyệt sẽ không làm khó Lão Cả đồng cũng không nghĩ sẽ có chuyện tốt dễ dàng như thế Gật gật đầu Lão tào Sữa chiều hôm nay chúng ta phải tới Andô Còn 4-5 ngày nữa thôi Văn vòng do đó giảm nghèo chính là thành lưỡi sắt thép Tôi không muốn khoăn một cái đồng để chui vào đây chuyến đi lần này liên quan đến hy vọng của cán bộ công nhân viên chức toàn huyện chúng ta năm này đó đi chủ tịch cao ngài đã nói vậy thì tôi sẽ làm trong lòng tào yên mặc dù cũng không đó tư vị gì nhưng vẫn sòng phơi đáp ứng có thể kiếm được một ít tiền từ văn phòng sau đó giảm nghèo thì áp lực cho vay cũng ít đi một chút áp lực trả nợ sang năm tự nhiên cũng thoải mái hơn mình phụ trách tài chính nên đương nhiên cũng hy vọng dư giả một ít hội nghị cuối cùng cũng tan dựa theo ý kiến của cao đông thì tiền thưởng cuối năm nay của cán bộ công nhân viên chức không suy giảm, đều chấp hành dựa theo tiêu chuẩn mà thành phố thống nhất. Chỉ có điều lỗ hổng tài chính sẽ tăng thêm hơn 4 triệu. Tin tức này lan truyền khắp cán bộ công nhân viên chức toàn huyện, gần như chưa đợi đến khi cao đông nghỉ trưa xong thì đã lan khắp các cơ quan trong toàn huyện. Dựa theo tiêu chuẩn cơ quan hành chính ninh lăng trước đây cũng chính là thành phố hiện giờ truyền xuống, thì chỉ tiêu tiền thưởng ngoại trừ các ban ngành hành chính chủ yếu của ninh lăng thì cũng chỉ còn ninh lăng là chấp hành triệt để. Ngay cả tàu lập và thông thành là hai huyện có điều kiện kinh tế tốt, cũng chỉ có thể chấp bành thực hiện chỉ tiêu lúc được lúc mất, gặp vài năm có tình hình thu thuế không tốt thì cũng chỉ có thể triết cấu 10% hoặc 20%. Mấy huyện bình thường như Khuê Dương, Phong Đình thì cũng chỉ có thể triết cấu 20-30%, còn Thương Hóa và Vân Lĩnh thì chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn triết cấu 40% mà thực hiện. Chỉ có hoan lâm là đặc biệt một chút, bởi vì nhờ có khả năng kiếm tiền của Điện Ngọc, Nên hàng năm cũng có thể miễn cưỡng hưởng thụ tiêu chuẩn chiết khấu 30% Quả Khuê Dương và Phong Đình Nhưng chưa từng được thưởng tiêu chuẩn chiết khấu 10-20% đến 20%, Chứ đừng nói là chấp hành toàn bộ Cả đông còn hơi mơ mơ màng màng Thì nhân lực điện thoại của Hà Lương Tài Tránh văn phòng huyện ủy Thông báo hắn đến ngày văn phòng của La Đại Hải Có chuyện gấp Quả nhiên khi tới văn phòng của La Đại Hải Thì hắn liền hỏi ngay về vấn đề cấp phát tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên chức toàn viện Cả đồng cũng không giấu diếm mà nói ý kiến của mình ra. Cũng tỏ vẻ đây chỉ là ý kiến của hội nghị chủ tịch huyện, còn cần hội nghị thương vụ hiện bị quyết định. Là đại hải đầy giận dữ, thế này còn có hội nghị thương vụ sao? Giờ cơ quan nào cũng đều ôn nào huyến áo. Hội nghị thương vụ nếu phủ quyết thì hát trong vài. Mình trở thành mâu thuẫn tiêu điểm của tất cả sao? Đồng chí Cả đồng, tôi cũng muốn cấp phát toàn bộ tiền thưởng của cán bộ công nhân viên chức theo chứng sách Nhưng Điên Ngọc. Cũng làm cho tiêu chuẩn bên chúng ta cao hơn hẳn so với bên Thương Hóa và Vân Lĩnh vốn có điều kiện không kém đổi. Giờ cậu tới lại đòi thực hiện tiêu chuẩn cao nhất giống thành phố Ninh Lăng. Đây không phải là cậu càng thiết trận dây trao cổ của mình hay sao? Cậu kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho dù cậu có thể nghĩ biện pháp vay mượn nhưng một khi tiêu chuẩn được đề cao thì sang năm cậu đừng nghĩ đến chuyện hạ xuống. Sao cậu không bàn bạc với tôi trước à? Là đại hải cũng đánh tận tình khuyến bảo. Bí thư là tôi cũng đã suy xét rồi Dựa theo tiêu chuẩn tiền thưởng cấp phát cho toàn cán bộ Công nhân viên chức toàn huyện thì không hơn một triệu Cả con châu đã vùi xuống thì còn chưa cái tay làm gì Cả đồng cười cười nói Tôi nghĩ như thế này Điều kiện hoa lâm chúng ta vốn còn kém Người nào cũng đều muốn điều đến thành phố hoặc là đến huyện khác Tôi cũng mới đến không được bao lâu Nghe nói trong huyện ta có vài người được điều lên thành phố và nơi khác Đồng ngũ giao sương cũng giống thế cán bộ là cơ sở để chính quyền nắm quyền Nhất là cán bộ xã Trấn Nếu không thể ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ Nhất là ở xã Trấn cơ sở Thì uy tín và sức hút của chính quyền Cùng với hiệu suất hành chính của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn Họa lâm chúng ta sắp đón một lớp sóng phát triển mới Tôi cảm thấy nguy hại của việc này Sẽ phải trả giá hơn gấp trăm lần la đại hải Nghe ra ca đông còn có lời sau Nên gật đầu ý bảo đối phương tiếp tục Đừng nhìn trách nhiệm quyền lợi phải thống nhất Nếu mỗi một cán bộ công nhân viên chức trong huyện đều được phát toàn bộ tiền thưởng thì trong công tác, nếu ai còn làm theo kiểu bữa được bữa cái hoặc là sống ngày nào hai ngày ấy, huyện thì xin lỗi, cứ dự theo kỷ luật mà xử lý, tuyệt đối không lưng nhẹ. Tôi đã bảo quyết toàn hiểu, soạn thảo một chế độ phân bổ hành chính của cán bộ huyện Hoa Lâm chúng ta trong đó chủ yếu nhắm vào hiệu suất thấp và tác phong lề mề của các cơ quan, chính quyền cơ sở. bộ làm việc mà lấn lộn công tư thì phải xử nghiêm muốn có người tài, sự bình đẳng thì phải loại bỏ kẻ ngu dốt phải thiết lập được tập tục và quy luật chân chính này trong huyện ta chỉ có như vậy thì huyện Hoa Lâm Trung Tà mới nâng cao được hình tượng khiến các nhà đầu tư bên ngoài thấy được sự khác biệt của Hoa Lâm Trung Tà và các địa phương khác cả đồng cuối cùng cũng thuyết phục được La Đại Hải tuy rằng La Đại Hải vẫn còn có chút lo lắng nhưng đối với cách làm đổi mới này của Cao Đông thì án vẫn đành ủng hộ mạnh mẽ tỏ vẻ sẽ ủng hộ phương pháp của án trên hội nghị thường vụ Cờ Đồng trước khi lên đường về An đã gọi Quế Tuần Diệu tới dặn dò, bảo ý tìm hiểu về Tào Yên nhất là tình hình công tác của Tào Yên ở Vân Lĩnh. Cờ Đồng không phải người thích tìm hiểu đời tư người khác, nhưng anh cảm thấy mình cần cào sát Tào Yên mới được. Đây là phó của hắn, đồng thời cũng có thể là kẻ địch nguy hiểm nhất. Yến Tu Hoa có thể đến Thiên Châu làm phó thị trưởng thì không có bản lĩnh là không được. Đương nhiên lên chức thường dùng các thủ đoạn khác nhau, có thể do chú tâm làm việc đừng lãnh đạo cấp trên chú ý. Có khi dựa vào may mắn và cố gắng Có khi do dò định bở Tào Yên lúc ở Vân Lĩnh là tránh văn phòng huyện ủy, Theo lý thuyết là tâm phúc của bí thư huyện ủy Yến Tu Hoa Nhưng Tào Yên trước mặt hắn lại phê bình Yến Tu Hoa Điều này chỉ có hai tình huống Một là không đồng ý với cách làm việc của Yến Tu Hoa ở Vân Lĩnh Có lẽ Yến Tu Hoa dùng công trình làm thành tích Đã tạo áp lực lớn đối với Vân Lĩnh Nguyên nhân khác Tào Yên là tâm phúc của Yến Tu Hoa Nhưng do nguyên nhân nào đó nên hai bên mâu thuẫn Bây giờ thấy Yến Tô Hòa đã điều đi Không gây ảnh hưởng tới mình Nên Tào uyên thoải mái nói xấu Nếu là về trước thì Cao Đông thấy Còn có thể quan hệ Nhưng về sau thì nhân phẩm người này rất đáng ngờ chiều hôm đó Cao Đông nói với La Đại Hải Một câu rồi về với Ando Tào uyên vốn định cùng Cao Đông lên Ando Nhưng Cao Đông đã giao cho y không ít việc Nên nành chậm một ngày Theo Cao Đông nghĩ thì trong vòng 2 ngày Phải xử lý xong tiền trợ cấp Dù dùng bất cứ biện pháp gì cũng phải làm xong Nhưng Cao Đông không có quen đám người ở văn phòng trợ cấp tỉnh. Điền Ngọc dùng biện pháp gì đúng là không biết. Chẳng qua Cao Đông cũng không lo lắng. Ở An Đô này thì kiểu gì cũng tìm được chìa khóa mở cửa mà. Cao Đông về được An Đô đã là 8 giờ tối. Chẳng qua Dương Thiên Bồi và Cố Trí Thường vẫn chờ Cao Đông. Ba người vừa ăn lầu vừa bàn chuyện. Cũng coi như chúc mừng Cao Đông lên làm chủ tịch huyện. Mặc dù Cố Trí Thường biết Cao Đông không phải nhân vật bình thường. Nhưng y không ngờ Cao Đông mới 25 tuổi đã thành chủ tịch huyện Lại so sánh con mình tuổi tương đương cao đông Là suốt ngày nhậu nhạt Cố trí thường không khỏi thầm than thở Tiểu Âu từ hoa lâm về không ngừng Nói về cao đông Từ giọng nói quả tiểu Âu làm vợ chồng Cố trí thường rất lo lắng Tiểu Âu rất đẹp nhưng lại có tính cách bốc đồng Không phải loại đàn ông nên thích Nhất là nhân vật trong quan trường như cao đông Thì càng không thể thích cô gái như tiểu Âu Công ty thiên phú đã chính thức đặt căn cứ Ở thành phố An Đồ Khu khai phát kinh tế kỹ thuật là chiến trường chính của công ty Có khoản tài chính 30 triệu kia Công ty thuận lợi nhận vài công trình Đều là xây dựng trụ sở cho cơ quan nhà nước cấp thành phố Thổ tóm công ty xây dựng số 9 Chẳng những khiến nhân lực của công ty thiên phú tăng mạnh Càng quan trọng hơn là làm thành phố đánh giá cao Các hạng mục xây dựng các công ty Đến khu khai phát khoa học kỹ thuật Đã được mở cửa cho công ty thiên phú Đây là điều nhiều công ty nằm mơ cũng khó đạt được Đương nhiên thành phố cũng yêu cầu công ty thiên phú Phải xác nhập công ty xây dựng số 5 việc liên lạc với văn phòng trợ cấp tỉnh không tốn bao công sức. cao đông thông qua vương phủ mỹ liên lạc được với phó chủ nhiệm văn phòng trợ cấp tỉnh, sau đó gọi thêm một vị trưởng phòng của sở tài chính tới ăn bữa cơm, mọi người đi hát. vương phủ mỹ có quan hệ khá động, điều này làm cao đông mở ra được cánh cửa liên hệ với nhiều cơ quan trên tỉnh. mặc dù chưa chắc chạm trực tiếp tới cán bộ cấp sở, nhưng cũng là trưởng phòng nắm giữ quyền lực trong tay. ít nhất dưới tác dụng của vương phủ mỹ và vị trưởng phòng sở tài chính kia. Thỉnh vị phó trưởng dân văn phòng trợ cấp tỉnh khá vui vẻ. Lão Tào một chiếu đã vào tay, trong vòng 2 ngày sẽ gửi tới tài khoản Hoa Lâm chúng ta, đây có lẽ là khoản tiền lớn nhất bọn nó có thể cấp cho chúng ta. Các đồng nhìn tài liệu trong tay rồi nói tiếp. Sáng mai giao kế hoạch này lên, không cần để ý, chúng ta ít nhất cũng phải ra vẻ một chút, thông báo lên trên thì sao có thể kiếm được gì. Chủ tịch Cao, vị trưởng phòng Vương kia có lai lịch gì vậy? Tôi thấy anh ta mặc dù không nói mấy Nhưng lời nói rất có tác dụng Ngay cả trưởng phòng răng và trưởng nhiệm tôn đều phải khách khí Tàu Yên mặc dù có chút kiêu ngạo Vì quan hệ của mình tại Ninh Lăng Nhưng lên tỉnh thì khá nhẫn nhịn Công tác ở văn phòng tình quỷ Ở bên cạnh lãnh đạo suốt ngày Thì ai mà không để mặt Cả đồng cũng không giấu Đi thôi anh bà lóc cổng về khách sạn nghỉ Mai còn có nhiệm vụ Sở tài chính cũng không dễ đâu Tiền chuyên môn mặc dù đã được lên Nhưng sở tài chính vẫn không chịu bỏ tiền Hoa lâm chúng ta không phải huyện khó khăn nhất mà muốn đoạt thịt từ miệng hổ thì phải đấu tranh khó khăn đó. Tào Nguyên đúng là phục vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này. Đầu óc nghĩ không ít điều. Y từ lúc đến làm phó chủ tịch thường trực thì có chút không phục cao đông. Y luôn thấy đối phương may mắn đồng thời có chút quan hệ để mới làm được tốt như vậy. Nhưng sau khi ngồi vào chức phó chủ tịch thường trực, Tào Nguyên mới thấy áp lực của chức vị này rất lớn khác hẳn với chức tránh văn phòng huyện vị trước đây. Chênh lệch là rất lớn. Đừng chuyện từng chuyện một xuất hiện, hơn nữa chẳng việc nào nhẹ cả. Thủ tịch cao, khó khăn hơn nữa chúng ta không phải làm mà, còn thiếu nhiều như vậy thì chúng ta chỉ có thể liều mạng, nếu không cũng không dám về mà. Nói thật Tào Viên đúng là suy nghĩ về việc cao đồng dám cắn đẩm lo được đều đồ tài chính, chuyện này tốt thì tốt nhưng sẽ có hiệu ứng phụ rất lớn. Là thử thách nghiêm trọng với chính quyền, đây là thử thách khó khăn nhất hàng năm, nhất nào huyện nghèo như Hoan Âm thì một năm có thể được, nhưng hai năm, ba năm thì sao? Trước khi huyện tăng được thu nhập thì mới dám làm như vậy tào uyên không biết Cao Đông tin vào bản lĩnh của mình Hay làm muốn mua chụp lòng người Bây giờ khó nói đó Chỉ có thể đứng ngoài xem mà thôi Hai ngày sau đó Cao Đông gần như kín lịch dùng cơm Chưa đối phó sở tài chính Thì hắn mời Thái Tranh Dương giúp Cũng may vì phó giám đốc sở tài chính kia Cũng có quan hệ khá tốt với Thái Tranh Dương Nhất là khi Thái Tranh Dương Làm bí tư huyện ủy huyện Hoa Dương Thì đối phương mới là trưởng phòng Lúc này địa vị hai người đã khác Nhưng vẫn duy trì quan hệ Việc Cao Đông lo lắng không ngờ lại thuận lợi như vậy Quan trường Trung Quốc đúng là chú trọng quan hệ Lão Đồ huyện Hoan Lâm là huyện nghèo nổi tiếng của tỉnh Cao Đông bây giờ làm chủ tịch huyện ở đó Sau này bên tài chính có gì khó Thì còn phải cần bên anh giúp đó Thái Tranh Dương làm trên trước phản gỗ khá tùy ý mà nói Mấy năm trước khi gặp con kính trọng đối phương nhưng 3 năm nay y lên 3 cấp thành giám đốc sở giao thông Đối phương cũng chỉ tiến thêm một bước đều vị hai bên ngang nhau, sở tài chính dù sao cũng là sở hàng đầu phụ trách tài chính toàn tỉnh, chiều nay có thể mời đối phương tới cũng là do thành Trăng Dương ra mặt, nhưng không đối phương đúng rằng rất bận không thể đi. Lão Thái, nếu là người của sở giao thông đi qua thì trong phạm vi quyền hạn tôi sẽ giúp đỡ, chẳng qua tài chính do đó rảnh nghèo, thì do văn phòng trợ cấp tỉnh thống nhất bố trí, nhưng tôi chỉ có thể đi qua con đường bình thường. Tiểu Cao, nếu huyện Hoan Lâm có hàng mục gì thì tốt nhất dựa theo trình tự bình thường Chỉ cần có thể đi qua các cơ quan liên quan Thì thì ở sở tôi sẽ lo được Đồ Minh Nghĩa công tác ở sở tài chính nhiều năm Từ một cán bộ bình thường Tiến từng bước thành phó giám đốc Cũng không dễ dàng Ý thấy rất nhiều Thái tranh giường mỗi ngày có không ít người mời dùng bữa Mà lại tự mình đáp mặt nói giúp cao đông Chủ tịch một huận nghèo như vậy Điều này làm Đồ Minh Nghĩa đánh giá cao đông cao hơn một chút Lão đồ Đừng có ra vẻ trước mặt tôi Tài chính của hạng mục đương nhiên là tốt Tôi nói là tài chính trợ cấp chuyên môn cơ chuyên này anh không gạt được tôi đâu Thái Tranh Dương cười mắng Anh cho rằng tôi không hiểu mấy vấn đề đó Ở sở tài chính sao Chỉ cần không giống vào tôi mình Phó giám đốc sở các anh hàng năm Có ai không nắm mấy triệu tùy ý sử dụng Nếu không thì anh làm phó giám đốc làm gì Tôi thân hết là làm trưởng phòng Câu này của Thái Tranh Dương Làm đồ minh nghĩa rất thoải mái Phó giám đốc sở tài chính không thể kém Giám đốc các sở khác là mấy chẳng qua thái chanh dương bây giờ kiêm chức trợ lý chủ tịch tỉnh mặc dù chỉ là kiêm chức nhưng nó lại có ý nghĩa khác thường thường đó là dấu hiệu báo trước thái chanh dương hai năm nay tiến bộ rất nhanh đã đủ để người ta chú ý mà thái chanh dương nói thẳng như vậy tức là có đồ minh nghĩa làm bạn cò đồng cũng nằm bên hưởng thụ tấm phản tăng cường sức khỏe mới lưu hành ở thành phố ando ăn cơm xong nói chuyện và một chút đồ minh nghĩa liền nói tươi đầy thư giãn thái chanh dương không hề từ chối Cả đồng cũng hiểu rõ Đồ Minh Nghĩa đưa đến đâu Hắn chỉ cần thanh toán là được Tào Yên và Lão Cổng biết ý Không theo tới đây Hà hà sau lừa được anh Nhưng dù sao cũng phải có cơ hội thích hợp chứ Tiền chảy ra cần có Lão đăng ký Tuy nói tôi có thể quyết định Nhưng cũng phải hợp quy định mới được Đồ Minh Nghĩa cười nói Xin giám đốc đồ yên tâm Hoa Lâm nếu đã gửi yêu cầu tới ngài Thì đã xong hết thủ tục tuyệt đối không làm khó ngài Cả đồng vội vàng cam đoan, đối phương tỏ thái độ như vậy là không dễ, để coi như là nề mặt thái tranh dương nên mới được vậy. Còn thân phận của án thì đối phương chẳng buồn nói chuyện, toàn tỉnh cố hơn trong quận, huyện, ai buồn làm quen với một vị chủ tịch huyện nghèo như hắn. Hà hà, tiểu cao đừng khách khí, có gì cứ nói ra từ khi lão Thái đây làm phó thị trưởng, đến làm giám đốc sở giao thông thì tôi chưa thấy y mang nhân viên theo cùng bao giờ. Đồ Minh Nghĩa cười. Cuối năm nên ai cũng bận, lãnh đạo sở càng bận hơn. Mỗi một lúc mà Thánh Thanh Dương và Đồ Minh Nghĩa đều nhận được mấy cuộc điện thoại. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của cuốn Tiểu Thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc qua Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.